Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn phòng mạch của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và za la la la la la la la la la la la la la la buông tờ báo, xoay người vội tay mở tủ thuốc phía sau bàn giấy. Anh tựa lưng ra thành ghế, hững hờ nhìn thoáng mấy giây rồi cắt tiếng gọi cô thư ký ngồi ngoài phòng đợi. Cô Hương, vào tôi nhờ một tí. Cùng với câu nói ấy, Mạc đứng dậy, khuân từng chồng chai lọ trong tủ, đặt nguồn ngang trên bàn, đè lên cả sắp giấy và cuốn sổ bìa cứng, ghi tên bệnh nhân. Hương đến bên cạnh, hỏi Mạc. Dạ, bác sĩ gọi em ạ. Mạc quay lại, gật đầu và chỉ vào tủ thuốc. Cô chịu khó coi lại tất cả các hộp thuốc cho tôi, thứ nào đã quá hạn thì để riêng ra. Rồi Mạc hai tay vào nhau và lưỡng thững đi ra ngoài, để hương một mình làm việc. Phòng đợi trống trải không một bóng người, trưa ra hai cái băng gỗ dài cây sát tường, phơi mình chờ bụi bá. Mạc bước hẳn ra thềm, đứng nhìn khách bộ hành cùng dòng xe cổ tấp nập trên con đường cách mạng tháng 8, lỗ chỗ ổ gà. Bụi bốc mờ theo từng bánh xe lăn, dưới nắng gay gắt. Của buổi xế trưa Chán mạc nhăn lại Hành sâu những vết ưu tư Về nỗi buồn nghề nghiệp Đang làm anh dây dứt từ mấy tháng nay Có lẽ Đến phải đóng cửa phòng mạch Dọn đi chỗ khác kiếm ăn Nhiều lần mạc tự nhủ Thậm chí bàn với vợ Và cả cô thư ký về ý định ấy Nhưng dường như Có cái gì níu kéo ở trong lòng Khiến anh chưa thể dứt chỗ này được Anh biết cái hấp lực níu kéo ấy Thật ra chỉ là chút tự ái Không cho phép anh bỏ cuộc Một cách dễ dàng như vậy Mặc vén tay áo nhìn đồng hồ Hơn 2 giờ chiều rồi Anh chớp mắt nén tiếng thở dài Từ sáng đến giờ Mới có 4 bệnh nhân đến gặp anh Hai người chỉ khám sơ xài Rồi đi ra Không mua thuốc Hơn nửa ngày lao động Tính cả tiền chẳng bệnh Lẫn tiền bán thuốc Mạc mới thu được 15 ngàn Nếu tình trạng này cứ kéo dài Một cách eo uột như thế Thì chỉ nay mai Cả mạc lẫn hương đều hút cháo Biết thế tha ở lại làm cho bệnh viện Lương tháng tuy ít ỏi Nhưng còn hơn mở phòng mạch tư Mà ngồi ngáp vặt Ý nghĩ hối tiếc ấy Cứ lần quẩn trong óc anh Ngày này qua ngày khác Dù anh đã cố tình gạt đi Để chỉ nghĩ đến tương lai Mạc thọc tay vào túi quần Lơ đãng nhìn sang dãy phố bên kia Bà hàng bút trà vừa hắt thau nước rửa chén ra đường Đất cát lẫn với cơm thừa canh cặn Bắn tung lên Làm hai người đàn ông đạp xe ngang qua Vội lách mình né tránh Và quay hẳn lại trời Mạc lắc đầu quay vào Ngồi xuống chiếc ghế sau bàn của thư ký Anh liếc nhanh xuống tờ giấy ghi danh sách bệnh nhân trong ngày Và lại chán nản đứng dậy, bước ra chỗ cũ Cởi bốt, nút áo ngực cho đỡ nóng Chanh trách phía bên kia đường Cách phòng mạch của mạc khoảng năm chục thước Một tấm bảng nhỏ treo lùng lẳng trước cửa căn nhà gạch Vẽ hình dấu thập và hàng chữ viết tay bằng sơn đỏ trên nền trắng Đặng đình đản, y tá, trích thuốc Theo tòa bác sĩ Tấm bảng oan nghiệt ấy vừa đập vào mắt Mạc Anh vội quay ngoắt đi Đã dặn lòng là không bao giờ thèm để ý đến nó nữa Mà chẳng hiểu sao cứ lâu lâu Mạc lại phải hướng tầm mắt về phía đó Và mỗi lần như thế Là một lần anh buốt nhói trong tim Bởi chính cái tấm bảng chỉ lớn bằng hai cuốn sách đó Đã là nguồn gốc gây nên tình trạng ế ẩm của Mạc hôm nay Khương đã phân loại xong số thuốc trong tủ. Cô bước ra và bảo mạc. Dạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net